Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiếng phụ nữ thảm thiết vang lên. Cô thề, bữa tối hôm nay là bữa cô nghe được một tiếng kêu tuyệt vời nhất. Ngay sau đó cô thấy một tia sáng từ căn phòng đó phát ra. Ngực của cô giống như là có một chút lo lắng. Cô cần phải nhanh một chút lách đến đi mới được. Là cô. Đột nhiên tại cờ sổ xuất hiện bóng sáng cao lớn, khiến bước chân của tạ kiệt an dừng lại. Là cô ném. Đối diện, đường chính hạo giận dữ giống như đang điên cuồng. Tức giận giơ quả bóng ở trên tay, một bộ dạng chuẩn bị giết người đến tận nơi. Ở chỗ này bãi lộ dưới ánh trăng, cô kinh thường nhìn hắn đang trần truội. <cười> Đúng là Hạ Lâu. Tại Kiệt An, cô có gan thì không cần khóa cửa sổ lại. Hắn giống to để cho cô dừng khóa cửa lại. Không khóa thì không khóa, chẳng lẽ tại Kiệt An tôi sợ anh bay qua hay sao? Cô khiêu khích cười lạnh mấy tiếng, giống như là khiêu chiến, rồi đi cửa sổ lại còn cố ý đi tới trước mặt hắn, từ từ đẩy một cánh cửa sổ kéo về. Đồng thời cô xoay người lại, đối diện với người vừa mới lớn tiếng hù đến chết người ta, cũng sải qua phía chân trời. Khóe miệng kéo lên một nụ cười, Kiệt An cầm lấy cuốn sách ở trên bàn che thân, tâm tình của cô vui sướng, bởi vì bây giờ không có gì ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Còn mèo cái động tình của cô không dành tới nữa, bởi vì cô ta đã bị đánh đến bất tỉnh rồi. Kiệt An phát giác mình quá lạc quan rồi, hơn nữa còn phạm phải một sai lầm rất lớn. Cô, cô nên khóa cửa sổ lại chứ. Nhìn chằm chằm hắn như là dã thú đang đem cô vây ở dưới thân, cô nằm ở trên giường, nhìn qua nhìn lại tự như một con thỏ nhỏ đang chờ làm thịt. "Anh, anh có thể bay ư?" Cô nuốt vài ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm vào đường chính hạt đang ở phía trên. "Không biết, chỉ là leo cây, ngược lại không thành vấn đề." Hắn lộ ra một vẻ lạnh lẽo, khóe miệng lạnh lẽo khẽ hướng lên hai bên mà kéo nhẹ một lời giễu cợt. "Thật là đáng chết mà." Cô bừng tỉnh hiểu ra, lão thiếu chút nữa là nhảy dựng lên nghiền rủa. Cậu nghĩ tới, cậu không thể nào lại không nghĩ tới nha. Anh anh đừng có mà quá phận, đêm qua dông vào phòng ngủ của một cô gái, cũng không phải là chuyện gì anh hùng hào hắn làm cả. Vậy thì cầm trái bóng ném vào người khác, cũng không phải là chuyện con gái nên làm. Là tại ai chứ? Anh tìm một đống bọn xấu cùng với nhau làm ầm ĩ ở dưới lầu vào nửa đêm canh ba, hiện tại kéo toàn bộ thế giới đều nghe được tiếng anh động tình cùng với nữ nhân ở trên rồi, làm cho người ta không thể nào ngủ được. Đừng chính học, toàn em trẻ bóng là quá có lý đi. Sao chứ? Như vậy huynh đội của tôi thật là cao hứng, liền tới đây làm chuyện đó vì tôi. Thật là cao hứng tay tôi tìm mỹ nhân tôi sao? Hỏi nửa bóng của cô còn đem mỹ nhân kia đập cho bất tình nữa. Anh, anh càng bản chính là da mồm át đi lẽ phải. Thì ra là hôm nay là sinh nhật của hắn, cô thức giận về mặt thâm thúy. Vậy sao? Tôi lại cảm thấy người da mồm át lẽ phải chính là cô đó. Tôi da mồm cái gì? Át lẽ phải cái gì chứ? Anh ở trên rừng con mèo cái kia, ư ư a a, làm cho chuyện cả phòng cũng mau dân trào. Này, sao tại sao tôi không thể bảo vệ quyền lợi của mình chứ? Nhà tớ như thế nào lại tranh chua như vậy chứ? Chuột chua cái đầu anh nhá, cái tên Hạ Liêu này, muốn cùng nữ nhân làm chuyện đó thì vào khách sạn mà làm, nếu không thì liền đem cửa sổ khóa lại, tránh cho cả khu cũng có thể nghe được anh làm chuyện Hạ Liêu độc. Mặt cô chợt đỏ bừng giống như là bị nói trúng cái gì đó. Tại sao tôi nghe giống như là được mùi dấm chua nhỉ? Dấm cái đầu anh nữa, anh mau, em bàn tay bẩn tiểu của anh, ở trên miệng tôi lấy ra đi. Trước đây cô cũng không biết nó đã từng giờ qua những chỗ nào, cô ở phía dưới vùng răng hắn. Bẩn ư? Lông mày lễ mắt của hắn dương nhẹ. "Cô nhắc tôi mới nhớ tới, tay của tôi vừa mới chạm tường đến đây, dính không một chút ít bụi." Hai mắt cô đang ám chỉ cái gì, thế nhưng hắn lại cố ý mà giải thích sai. "Chúng ta thương lượng một chút đi, nếu như bây giờ anh đi về, tôi bảo đảm sau này sẽ vô cùng ngoan." Cõi lòng của Kế An đầy hy vọng mà đề nghị một lòng nghĩ mau mau thoát khỏi tình trạng mập mờ không thể động đậy này. Không thể. Tiểu Anana sẽ không đơn giản như vậy đâu. Tôi còn đang chờ cô dập tắt lửa đó. Trong bóng tối vẻ mặt quán lạnh lẽo vang lên. "Nhưng dập dập tắt lửa?" Tạ Kiệt An trừng mắt, miệng mở lớn hơn văn hử. "Đừng chính học, tôi sẽ không giúp anh dập tắt lửa. Nếu nhanh cưỡng ép chính là phạm tội." Miệng của cô ở giấy bàn tay đang khống chế của hắn la hét mồ tai bị trói buộc trên đỉnh đầu cổ cô càng không ngừng rãi xuống. "Không, làm sao lại phạm tội chứ? Cô không phải là thích tôi sao? Cùng mấy người trong lòng làm chuyện này thì làm sao có thể nói là phạm tội?" Ngó quan của hắn cúi thấp, dần dần lộ ra dưới ánh trăng, mái tóc đen trên bóng có mấy cọng rủ xuống ở trên trán. Trong mắt đen thăm thú của hắn lạnh lẽo giống như là tháng 10 xương lạnh, sau lưng lại còn có thêm hai đốm lửa kiềm chế. Cô hiểu đốm lửa kia được gọi chính là tức giận. Cô trong tay hắn giọng điệu nhẹ nhàng, hô hấp đang ngừng lại, cảm thấy ánh mắt hắn mười phần hấp dẫn lại có tiếng xâm lược, giống như mình sẽ bị trọng mắt đen kia chiếm đặt một cái. Hoặc là như vậy đi, tôi sẽ cho cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net